tháng năm trời lất phất cơn mưa rào trên con đường đi vắng ngắt có hai bóng người đi theo nhau một già một trẻ những giọt nước mưa hắt vào làm cho bộ quần áo trên người của họ ướt sũng xó thổi nhẹ mây đen kéo về làm cho bầu trời càng u ám cái lạnh ngấm vào da thịt đến tê tái thi thoảng một vài tia chớp dẹn ngang trước mặt kèm theo sau là những tiếng sấm nổ đùng đoằng hình như mưa ngày một nặng hạt hơn người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi trên đầu đội chiếc nón lá cũ kỹ ẩn bên dưới là một gương mặt già nua với những vết chân chìm hiện rõ sự lão hóa trên gương mặt đứng trước gốc cây bồ đề cổ thụ trăm năm ông ta nói với một cậu thanh niên đứng bên cạnh đến nơi rồi đó họ đàn tay nài xuống ông ấy đi xung quanh gốc cây bồ đề một lượt ngó nghiêng mọi góc cảnh ngước lên nhìn cả những tán lá chợt mỉm cười Sau hôm nay sự sống của cây làng này phụ thuộc vào ta Ông ta ngoảnh lại nói với cậu đệ tử Càng ngô lên thắp nhang làm lễ Cậu thanh niên cuốn cút nghe theo không hỏi gì thêm Dường như kế hoạch đã được vạch sẵn Họ chỉ chọn thời điểm và thời gian để ra tay Đứng dưới chiếc ổ bé tí của người đệ tử che cho mình Ông ta rút ra bạc cây nhàng đặt một đĩa trái cây bên dưới miệng lầm rầm khấn phái thần chú đoàn vừa cắm nhang xuống cả ba cây tất đuổi. ông ta vội rút ba cây nhang kế tiếp ra đốt lần này cả ba cũng tắt Bởi mình ông ta lèm bèm trong miệng khốn kiếp dám phá ta ước Rất lời ông ta lấy ra một lá bùa với câu chú lên rồi dán lên gốc cây kể là ba cây nhang tiếp theo cháy đều không tắt ông ta ngẩng mặt lên trời rồi cười tự mãn nhang vừa cắm bùa vừa rán đột nhiên hàng trăm tiếng cào thét kinh hoàng văng vọng tứ bề tán cây im lặng bỗng rung rinh lay đậm những chiếc lá cứ như vậy rơi lộp độp xuống đất nhờ có ai đó dùng đòn gánh phang lên trên kia rất nhiều đôi mắt đỏ ngầu từ trên những cành cây to nhỏ đan xen nhau phóng xuống nhìn ông ta chậm chậm để căm phẫn họ muốn lao tới nắm cổ của ông ta lên sâu xé thành trăm mảnh Nhưng khi nhìn thấy lá bùa được dán xích cốc cây họ khựng lại Ánh mắt dịu đi Chơi hết giận dữ nhưng lại biết sợ Ông ta mỉm cười gật gù, Có vậy chứ Dù các ngươi làm ma quỷ phương trời nào có ngang bướng đến mấy Khi gặm chú của ta cũng thịt nát sừng tàn Hồn bay phách lạc Những hồn mà bóng quế trên cây nghe vậy thì khiếp vía, tán cây im bằng lá cây rụng Chả nhàng cháy một nửa ông ta quay lại nói với người đệ tử Màu đem trôn vật này xuống gốc cây bồ đề, coi như vậy họ mới tin lời của ta nói. Người đệ tử của lão thầy Mo liền nhận lệnh, hắn đào một cái hố không lớn lắm, thế nhưng cũng khá sâu đủ để trôn cái hố sành bé bằng băng ngón tay xuống đất. Không biết bên trong hố chứ vật gì, thế nhưng chắc chắn đó không phải là thứ tốt đẹp. Làm xong hắn quay lại lẩm bẩm sư phụ, sư phụ con điểm xong bùa rồi, nhưng mà tại sao thầy phải yểm bùa dưới gốc cây bồ đề chứ? Ông ta ngẩng mặt lên trời rồi cười vút trầm dâu đúng bằng rồi nói Vì làm vậy làng này ngày mai sẽ có người phải chết Ta muốn nghiệm long mạch của cả cái làng nhỏ này trước Sau đó làm cho chúng mặt vận trên hít Để con cháu học hành không thông Trai chít trẻ gái thì quá chậm Không biết ông ta có thù hẳn gì viết làng nhỏ này mà tàn độc như vậy Chỉ thấy trong đôi mắt của ông ta luôn chất chứa đầy thù hận Chỉ gần về sáng gió thổi thúc mây đen ồn ồn kéo tới mưa bắt đầu nặng hạt kèm theo những tiếng sấm muốn xé cả trời thầy trò của lão thầy mo quay đi sông gió gào thét dữ dội sáng hôm sau trời quang bầy tạnh ánh nắng yếu ớt cuối cùng cũng chiếu xuống miền quê nghèo ven núi một ngày bận rộn lại đến người ta ý ới rủ nhau ra đồng cho sớm đi xem ruộng lúa sau trận mưa rông đêm qua có bị đổ hay không không ai biết chỉ sau một đêm mà lá cây bồ đề cổ thụ của làng gần như chút hít lá Chỉ còn lại mấy lá non trừ tròi. Một ngày chậm chậm trôi qua. Dũng ngồi uống rượu với đám thanh niên trong làng ngoài quán. Cả đám tám chuyện trên trời dưới đất. Đưa hết chuyện của bản dân thiên hạ ra để nói. Cả đám say mềm bí tỷ. Hai mắt lờ đờ như cá gặp nạn. Mãi cho đến khuya cả đám mới kéo nhau ra về. Chia tay nhau mỗi người đi một ngả Trời khuya khoát bầu trời đêm nay tố đen như mực. Một chút ánh sáng của trăng tròn cũng không. Nhà Dũng ngập bên kia cánh đồng con đường duy nhất để về nhà là phải đi qua gốc cây bồ đề cổ thụ Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn Dũng chân nằm đá chân chiêu đi siêu vẻo trong cơn say. Đầu trích tráng, mười đầu ngón chân bấm chặt xuống con đường trơn trượt. Vậy mà Dũng dịch ngã sấp mạnh đến mấy lần, miệng cằn nhằn chửi thề, mẹ nó chứ. Mưa lúc nào không mưa lại mưa đúng cái lúc thằng Dũng để đi uống rượu về chứ hả? Đúng là đáng trách mà. Một luồng gió lạnh tạt vào mặt. Dũng so vai rùng mình tự nhủ. Quái lạ. Mùa hè mưa thì mát. Vậy mà gió thổi y như mùa đông vậy chứ. Nghĩ bụng là vậy Dũng đi tiếp. Một lúc sau cái bồ đế đã hiện ra trước mắt. Không biết mắt của anh ta mở vì men rượu hay là vì ma chiêu. Mà nhìn thấy phía xa có bóng dáng Còn một cô gái rất đẹp Đang lướt thức trong mưa Dũng đưa tay đêm rồi mắt Chả ăn thua gì Cô gái vẫn uyển chuyển từng bước ngay trước mặt của mình Bận mình quá Vì đuổi mãi chẳng tới nơi Anh ta liền thốt lên Mẹ kiếp đi cái gì mà đi nhanh vậy chứ Không thấy đường trơn như mỡ hay sao Nếu rồi anh ta lại thở dài Rồi đi tiếp Bóng cô gái hư ảo ở đằng kia tới gốc cây thì biến mất dũng tiếc ngẩn ngơ bụng dạ nghĩ ảo ảnh chỉ là ảo ảnh mà thôi thấy gốc cây bồ đề thì dũng cũng khựng đài. thấy chân của mình vừa đập trúng một bãi gì nhơm nhớp ướt ướt anh ta căng mắt ra nhìn xuống chân của mình Thế gian đó là một bãi cứt trâu ướt mẹp dũng bực bội chỉ tay vào bãi phân trâu rồi nói mẹ kiếp là phân trâu sao thế mà tao lại nhìn kiểu gì thành tiên nữ vậy chứ một dòng người khúc khích vang lên sau câu nói ấy xuống ngẩn mặt nhìn lên anh ta cười hề rồi gãi đầu hỏi cô là con cái nhà ai mà sinh thế cô gái ngồi vắt vẻo trên cành cây hai chân thõng xuống đang đu đưa mái tóc dài rũ rượi che kín nửa khuôn mặt không thèm trả lời anh ta bác rút chân ra khỏi bãi phân trâu đi đến bên cạnh gốc cây rồi thì thầm cô là ai sao đêm hôm lại ở đây một mình dưới đồng không mông quạnh vậy chứ gió gào thét những tán lá còn sót lại đập vào nhau kêu xào xạc một giọng nói ma mị u uẩn vọng xuống theo tiếng gió rót vào tai của dũng nghe rõ muộn một lên đây lên đây chơi với tôi nhà tôi ở trên này anh thoáng rùng mình tâm trí mất sạch anh ta như bị thôi miên sau câu nói ấy cả cơ thể vạm vỡ to con là vậy mà dũng bám vào mấy dưới cây thõng xuống đu lên trên hành động nhanh thoăn thoắt như một con khỉ leo cây Thoáng cái Dũng đang ngồi đối diện với cô gái bàn nãy Cô gái cười với Dũng Anh cũng nghe răng răng để cười Cô gái có một khuôn mặt trắng bạch bắt đầu đổi sắc Một làn da trắng mút như là chuột bạch từ từ hiện rõ những vết hoen ố của tử thi Thiệt thà trên mặt bắt đầu giữ xa rơi lộp độp xuống đất Trong nháy mắt khuôn mặt chỉ còn lại một chiếc hộp sọ người trắng hiếu Dũng nhìn cô ta cười hề như một đứa trẻ Anh đưa tay lên sờ mặt cô gái Hơi lạnh như là đá chuyền vào bàn tay, làm cho anh giật mình chẳng tỉnh Dìu trong người lúc này cũng không còn đủ làm cho anh ta khán dạ nhìn lại mình. Anh ấy ngạc nhiên kê tế đang ngồi trên đỉnh kê bồ đề. Dũng lắp bắp mãi chẳng thốt nên lời. Cơn say biến mất, cơn sợ hãi dâng trào. Dũng thét lên đầy sợ hãi. Cơ gái trước mặt nắm lên tay của anh, giọng càn đặc mời gọi. Làm chồng của em nha anh làm chồng của em nha. Dũng vung tay hất ra cú gằn bẩn tên ma quỷ kia ra khỏi người của mình, bỗng giang nghĩ, đồ ma quỷ xấu xí, si. mày biến đi. Cô gái trước mặt của Dũng cơ thể còn đầy đặn, tóc tai đổ cả chỉ có điều gương mặt chỉ còn lại mỗi hộp sọ. Bàn tay trắng ngắt cùng những chiếc móng dài thòng lọng đen sì, bấu chặt vào cổ tay của Dũng một tần nữa làm chồng của em nhé có được không dũng hét vào mặt của cô ấy cút đi đồ u ma xấu xí. anh ta vòng vẳng ngắt cánh tay ấy tìm đường leo xuống thì bất chợt cô gái nổi điên nhìn dũng bằng một tiêm mắt tóe lửa giận dữ cô ấy điều khiển những dĩ cây trước mặt tự dưng tạo thành một chiếc thòng lòng. nhìn dũng cười lớn nào chui đầu vào đi nhanh lên giống như là bị sai khiến chân tay của anh không chịu làm theo suy nghĩ của mình hành động trái ngược hẳn với mong ước dũng với chiếc thòng lòng kể vào cổ đưa đầu của mình vào đấy ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm cười sao nói mà quái ấy lại vang lên một lần nữa vào tay của dũng nhảy mau nhảy đi đôi chân của dũng dấy dụa hai tay cố ôm cổ gỡ sợi dây nhưng đã muộn giây một lúc thì đôi chân của anh xuân đuột Lưỡi thẻ dài, đầu nghèo có một bên, hai mắt trần trừng. Như thể trước khi chết, anh nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê sợ. Ở phía bên kia sau bụi rầm, có tiếng khè khẽ vang lên. Thầy ơi, anh ta chết rồi, kế hoạch của chúng ta đã thành công. sự viện đã kết thúc chưa, chỉ có trời mới biết. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh tiếng ếch nhái ộp ộp đêm qua cũng biến mất. Trên con đường làng giữa cánh đồng vắng hoe, Không một bóng người Mãi tới 5 giờ sáng Con bé Lan người trong sóng đạp xe đi hạm ngang qua con đường ấy Con bé đạp xe đến gốc cây bồ đề bớt trần chiếc xe bị tuột xích Nó dừng lại Xuống xe rồi cầu nhau Trời đất ơi muộn giờ học bây giờ Thôi mày thương tao đừng có tuột xích nữa Tao hứa chiều nghỉ học tao sẽ chờ bố đi chặt mắt xích cho Lan cúi xuống loài hoài gắn sợi xích Đẩy dầu nhất vào Rồi cầm bàn đàm quay vài vòng nó cười khoái chí như kiểu vừa chiến thắng đựng thử thách cái gì vậy chắc là nước nó tự hỏi tự trả lời mắt vẫn nhìn vào chiếc xe mà không ngước lên lần này không phải là một giọt mà tới ba bốn giọt nước từ trên cây rơi xuống trán Lần chưa kịp đưa tay kiểm tra thì bỗng nước mưa đọng lại trên cây đêm qua Cảm cơn gió thổi chút xuống cái ảo làm cho mình mấy con bé ướt sũng mấy giọt nước xẹt xề xẹt ban nãy gặp nước mưa nhòa đi Trẻ loang lộ trên gương mặt ngây thơ của lan đọng lại ở khóe miệng lan đưa tay lên vút mặt con bé đang thẳng thốt kinh hãi cái vị mặn mặn lợ lợ của máu luẩn quẩn trong khoang miệng nhanh chóng bám trận vào đầu lưỡi một mùi tanh tươi ở đầu đó xộc thẳng vào mũi làm cho lan nượm cổ con bé nhìn bàn tay của mình nhổm đỏ toàn máu nó hoảng hốt hết lên chiếc xe đạp đổ cành xuống đất hai đầu gối run dày đứng không vững ngước lên nhìn nó sững người sắc ai đó cho toàn căng trên cây đu qua đu lại máu từ chân của người ấy chảy xuống dày đúng đầu của con bé lăn lùi lại mấy bước thẳng thốt gào thét giữa đồng không mông quạnh có người chết có ai không mau ra đây có người thắt cổ tự tử trời vừa mới sáng làm gì có ai đi ra đồng giờ này ngoài mấy bà mấy cô đi chợ sớm hay mấy đứa học sinh đi học cho dù có kêu khẳng cổ cũng chẳng có ai nghe xa quá con bé hét lên như đập bỏ chạy về nhà. Nó không ngoái cổ lại nhìn cái sắc thêm một lần nào nữa. Này, ông có nghe đồn gì không? Chuyện gì vậy? Là chuyện làng mình có người thắt cổ chết đêm qua trên cây bồ đề đó. Ồ, thật chứ ông, tôi chưa ra khỏi cổng sáng nay. Thật chứ, cái con bé Lan, con của chú Hòa cạnh nhà tôi đó, nó đi học buổi sớm, vô tình thấy có người thắt cổ trên cây. xa quá con bé nó như là người mất hồn ý. Cứ chùm đầu kín mít không có chịu nói chuyện với ai. Ồ thật tội nghiệp. Vậy cho tôi theo với. Ai mà nghĩ quẩn vậy chứ. Có gì từ từ giải quyết trên đâu còn có đó mà. Lên xe tôi chở đi. Đó là cuộc chuyện trò của hai người đàn ông trong xóm khi hay tin ngoài đồng có người chết. Một đồn mười cứ như vậy người dân trong làng chẳng ai bảo ai. Ôn ôn kéo nhau ra đó xem thượng hư như thế nào. Xem người chết có phải là dân làng nho này không. Thanh và mấy chú công an xã vừa đến nơi, ông chồng trừng tộc dòng họ bùi, vội kéo Thanh vào chỗ đám đông rồi nói chuyện. Cậu Thanh, cậu thấy chưa? Tôi đã bỏ ông thầy đó phán đúng lắm. Nếu xã và thôn mà cứ quyết mở đường phá cây bồ đề này, thì người làng này sẽ không yên và sẽ có nhiều người phải chết. Nếu xong ông chồng ra về sự viện rất nghiêm trọng trước mặt mọi người, cố ý đánh động lòng dân để mọi người hoang mang cực độ. Ông ấy nhìn mọi người rồi nói bà con thì tôi nói có sai không hôm ấy thầy trò ông thầy pháp ở kia đi ngang qua đây phá nao như vậy chứ cẩm đình các cụ có mặt hôm ấy nghe cả tôi không thêm bớt nửa lời sau câu nói phân bua của ông chồng mọi người chứng kiến đều gật đầu liên liệ ông chồng đập hai bàn tay vào nhau rồi nói tiếp ông thầy đó còn bảo là gốc cây bồ đề này là long mạch của cả làng nếu chặt ngang cây đi thì chẳng khác gì là cắt đứt long mạch như vậy thằng hai chẳng vài lần mình sẽ rơi vào đại nạn sau có đúng không bà con Ờ, đúng, đúng, đúng. Vài ba người tắn thành, thanh lúc này dưa cao hai tay lên đỉnh đầu, giác hiệu cho mọi người im lặng để anh có đôi lời trình bày. Thưa các ông, các bà, các chú và toàn thể bà con có mặt ở đây, cho cháu xin nói đôi lời. Anh chờ mọi người im lặng rồi nói tiếp. Dạ, cái chuyện này thì không ai trong chúng ta mong muốn cả. Bản thân của cháu không chỉ là một thành viên trong làng, mà cháu còn là chủ tịch cho nên là những việc mê tín dị đoan hay liên quan đến tâm linh cháu không thể dùng ý kiến cá nhân để phán xét cuộc có cuộc pháp gia có gia quỷ. cháu hiểu điều đó cho nên mong các cụ cũng như là toàn thể các cô các bác để cho công an vào cuộc như vậy chân tướng sự việc mới được sáng tỏ người chết không chết oan kẻ giết người cũng phải xa lưới nghe thanh nói như vậy mọi người nhau nhau bàn tán thanh nói vậy đúng quá còn gì Trước giờ mấy chuyện mê tín gì đoan trong lòng người dân không phải không có, thế nhưng không thể tiếp thêm sức mạnh cho việc đó. Một số người vì có mê tín mà thân bại danh liệt, ảnh hưởng đến không ít người thân và xã hội. Dù gì cứ phải theo luật mà làm, một số việc không thể theo số đông để định đoạt. Thành biết một số người vẫn chưa tỏ ra hết sự tình, anh liền chép miệng rồi nói. Còn việc của trọng vừa nói ban nãy thì cháu xin thưa thế này. Nhưng các cụ và mọi người cũng đang nghe phong phanh Về việc xác đồng ý cho làng của mình Mở con đường mới To hơn rộng hơn Để tiền cho xe cộ đi lại Quê mình mùa màng quanh năm Có thương lái đến mua bán Thì khi con đường giao thông thuận tiện Họ công thích đến mua hơn Là con đường mòn mà các cụ và mọi người đang đứng Mọi người thấy đấy Bây giờ mỗi khi bán rau bán khoai tây cho lái buôn Mọi người phải gánh tít ra ngoài đường lớn Mới có điểm cân Nhưng mà nếu như con đường này được mở Thì xe tải có thể chạy vào tận đây Như vậy bà con nông dân sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Lời của Thanh vừa dứt thì bỗng nhiên vang lên câu nói như rót vào tai. Anh Thanh nói đúng đấy, Long Bạch chưa biết có thật hay không, hay đó chỉ là lời đồn trong nhân gian mà thôi. Thế nhưng các cụ công cốc bà cứ ôm khư khư con đường này, thì làng mình bao giờ mới lên được làng văn hóa. Ở đâu người ta cũng phấn đấu làm nông thôn mới, xã hội thì ngày càng phát triển. Cho nên cháu thấy việc mở đường lớn để tiện giao thương là rất là hợp lý. Mọi người quay lại thì gian đó là Bình. Bình là bí thư đoàn trong thôn. Anh rất năng hái trong việc làm nông thôn mới, giúp bà con cải thiện cuộc sống. Ai cũng tán thành cả. anh nghe cũng tán thành riêng ông trọng chừng mắt chỉ tay vào mặt của Bình. Cây thằng này láo Ý mày bảo ông đây là các cụ trong làng này cổ hủ bảo thủ có đúng không? Tao sẽ về bảo bố mẹ mày dạy lại mày. Cây thằng bất nết. Thấy tình hình căng thẳng thanh đền tiếng xen vào xoa dịu Những lời của ông chồng, ông và cậu Bình cùng mọi người bình tĩnh ta, cháu sẽ chưng cầu dân ý vào một ngày khác. Còn bây giờ xin các cô và mọi người để cho mấy chú công an xã trên huyện, người ta tới làm việc cho. Nào mời các anh, xin lỗi đã để, để các anh chờ lâu. Mấy người công an đi đến sắt gốc cây nhìn lên cái xác còn lùng lẳng trên đó. Hai người bắt thang leo lên, còn dây thừng ngang người vắt qua cành cây từ từ hạ cây xác xuống đất. Kỳ lạ nạn nhân thất cổ không phải bằng sợi dây, dây thừng, mà lại chính là từ những giấy cây bồ đề đan sen tạo thành một cái thòng lọng để thất cổ. làm ma quỷ hay là con người chỉ có trời đất mới biết. Sắc vừa chạm đất mọi người nhau nhau ngó nhìn, nhìn con mặt tím tái thâm sỉ, giò tụ máu, lưỡi lại dài ra cả khúc mắt trợn ngược. Anh ấy đều khiếp vía ám mạnh, trên khóe môi máu đỏ vẫn di dị chảy. Là thằng Dũng đây mà. Thằng Dũng con của bà Lợi đấy. Trời đất ơi đúng rồi. Mới hôm qua tôi thấy nó đi kéo cá cho người ta. Khỏe như voi sao đêm qua lại thắt cổ chết được chứ. Không biết nữa. Cứ mà nhìn nó ám ảnh quá bà gạ. Họ kiểm tra xung quanh hiện trường ngoài vít bầm do sợi dây xít cổ ra thì cơ thể của Dũng không có một vết thương nào. Lúc đang kiểm tra bỗng nhiên cơ thể của Dũng giật lên một cái nhưng là bệnh nhân được sốc điện. Miệng hồng ra một bãi máu Mùi tanh hôi như sọc thẳng lên, làm cho mọi người tán ra nuôn mửa gần hết. Chẳng biết đêm qua chết khi nào mà bên công an đoán nội tạng bên trong của nạn nhân đang bị phân hủy, cho nên mới bắt đầu có mùi tử khí. Là ở chỗ gốc cây bồ đề to lớn đến mấy người ôm, vậy mà Dũng leo lên ngon lành không cần thang, và một người xe bí thị thì làm gì đủ minh mẫn để leo lên, rồi còn đan dễ để làm thầm lòng. Mọi nghi vấn rơi vào bế tắc, Công an hứa sẽ điều tra làm rõ. Gia đình của Dũng đừng đưa xác con mình về làm đám tang. Người chết lãng hết chỉ tội cho bà lợi mẹ Dũng. Mẹ quá con cô giờ đây chốt dựa tinh thần lớn nhất cũng không còn. Một ngày nọ, thầy trò của ông thầy hôm nọ ghé vào một quán nước trên phố. Vừa vào trong đã thấy một người đàn ông ngoắc lại. Xót chén trà ra mời hai thầy trò. Người đàn ông ghi đi thẳng vào vấn đề. Sao rồi thầy? Mọi việc thuận theo ý của mình chứ. Nhưng muộn ngồm trà xong ông ta liền chậm rãi. Trước mắt thì thuận. Thế nhưng có lẽ chủ tịch xã là người làng cầu. Và các thanh niên bí thư thôn có vẻ là người quyết đoán. Họ không dễ để cho lệ làng xoắn ngôi đâu. Người kia hừ lành một tiếng rồi nói. Lại là hai cái thằng khốn đấy. Năm lần bởi lượt chúng nó làm khó công việc làm ăn của tôi. Tôi còn chưa tính sổ. Mẹ kiếp. Thôi được rồi. Hai thằng đó để tôi lo. Việc có thể là tuyên truyền mê tín và lầm dân, có như vậy con đường đó mới không mở được. Tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn nó. Thì không cho phép ai đụng đến đất mộ mả của nhà tôi trên mảnh đất đấy. Các đàn em dâu riêng rộm rộm ngồi bên cạnh vỗ ngực thủm thụp và nói Ông chủ, ông muốn chúng tôi xử lý hai thằng đó thế nào cứ nói một tiếng. Tôi em không có e ngại giết thêm vài mạng người đâu. Hán đàn chén trà xuống bàn nánh mắt nhìn xa xăm, miệng cười khẩy rồi nói Từ từ phải vườn chúng như là mèo vườn chuột mới vui để chúng chết gọn gàng thì dễ cho chúng quá ta muốn chúng nếm mùi đau khổ rồi mới phải chết phải bây giờ cứ muốn làm gì tiếp theo đây lòng dân còn đang hoang mang vì vụ thằng dũng chết phải thèm hãy vin vào cửa này để làm tiếp đi làng nho này đất chật người đông chết thêm mấy người bỏ bèn gì chứ thèm như tôi đang làm cho làng này thoáng đáng những tiếng cười khoái trá vang lên họ tính làm gì với làng này Mưu đồ của họ là gì? Chỉ có họ biết, đất biết và trời biết. Người đàn ông mà gán đàn em còn là ông chủ đó tên là Tuấn. Hắn năm nay 35 tuổi, ra thế giàu có nhất nhì trong làng nhỏ này. Bởi hắn sinh ra ở Vạch Đích, lại là cháu tranh độc tôn của dòng họ Bùi. Tuấn có một cô vợ rất đẹp tên là Mai. Mai thu hắn tới tận 7 tuổi, cũng được coi là hoa khôi của làng. Không chỉ xinh đẹp thủy mỹ nết na, may còn nổi tiếng là một người dâu thảo vợ hiền tuấn ngồi dặn dò bàn bạc bà công việc xong hắn về trước thầy trò kia nối bước về sau trên bàn lúc này chỉ còn lại thằng định và mấy gã đàn em của hắn một tên lúc này lên tiếng anh định không lẽ ông chủ vẫn cây cú vụ vợ của mình với thằng cha chủ tịch xã đó sao anh Cái nhíu đôi mắt lại gác một chân lên ghế bàn chân nhịp giò ngón tay đưa lên gãi mép cười khẩy rồi cao giọng nói Chứ còn cái gì nữa Mày làm cho ông ấy lâu như vậy Mày không hiểu tính của ông ấy sao Vốn ông chủ là một người bụng dạng hẹp hỏi Mưu mô thủ đoàn Mà này Tao nghe thằng Phong nói Năm xưa ông chủ dùng đủ cách Để chia rẽ tình yêu của vợ mình Với lão Thanh chủ tịch Đúng là tình yêu Dễ đưa con người ta vào thù hận Tên kia nghe vậy Thì hấp dẫn hỏi tiếp Hèn gì mà ông chủ lại ghét cay ghét đắng lão Thanh vậy Thì ra vào ngay năm xưa là người yêu của ông Thanh Thế nhưng mà này Nhà lão Thanh cũng khá giả Vậy mà bà Mai vẫn cấm sừng lấy ông chủ, thì bà Mai cũng không phải dạng vừa đâu. Ơ, sao anh đánh em? Em làm gì sai? Thần Đình góp một cái vào đầu của nó rồi gần giọng. Mày im mồm đi, tao nói cho mày biết. Trước mặt ông chủ khôn hồn đừng có nhắc đến chuyện này. Kéo ngày mai mày không cột chân thì không mất tay. Không hiểu sao tao lại kể cho tụi mày nghe cái chuyện riêng của ông chủ nữa. Từ giờ tao cấm chúng mày bép xếp nửa lời. Nếu không tới ta ông chủ chích cả lũ. Đám đàn em xăm chỗ đầy mình đứa nào đứa đấy đều hung tượng đồng thanh, xả đấy ca. Tuấn vừa về đến cổng, ông chồng gọi ngay hắn vào trong nhà. Ông chồng rất quý Tuấn không chỉ vì hắn là độc đinh của dòng họ bùi, mà bởi cách làm ăn buôn bán đến cả cách sống y chang như ông thời trẻ. Để chén trà sang trước mặt của Tuấn, ông liền hỏi. Làm gì mà cháu vui vậy? bộ công việc thuận buồm xuôi gió sao? Dạ ổn cả ông, ông chỉ việc ngồi chờ xem cháu mình hành động Đảm bảo sẽ không có con đường nào mở cả Cũng không ai dám xâm vào mảnh đất nhang khói của dòng họ mình đâu Ông chồng đắc ý cười khà nằm đầu ngón tay gõ xuống bàn Nghe như ai đó đang có gì đó khổ khốc Thanh chạy xe trên con đường đầy vàng rực nắng Mùi lúa chín thơm ngát Gió thoảng qua lại làm cho anh cảm thấy dễ chịu Đi ngang qua hàng nước của nhà bà bảy, thì bóng tuấn ngồi trong đó gọi Này Thanh, vào đây làm chén cha. Thanh cho xe vòng lại bước vào trong quán với một gương mặt hớn hở ô tuấn. Lâu quá không có gặp, dạo này làm ăn được chứ. Công việc của mình thì cán bộ biết mà, cán bộ giờ con đánh khẽ cho, thì công việc nó mới êm xuôi. Còn nếu làm căng thì tụi dân đen như mình chỉ có đất dây đàn thôi. Thanh nghe giọng điều đất không ư, vốn dĩ hai người là bạn thân từ nhỏ. Thế nhưng vì tính của thằng này ngày một thâm bẩn thủ đoạn, cho nên tình bạn của hai người bắt đầu nhạt dần. Hơn nữa, vợ Tuấn lại là người yêu cũ của anh, là người con gái mà cả đời này có lẽ anh không bao giờ quên. Anh không dần Tuấn chuyện ấy mà không ngưa Tuấn về cái cách buồn bán công minh bạch của anh ta. Anh là cán bộ xã tốt nhất biết giữ mình, như vậy tay anh mới không nhúng chạm. Thanh cười khẩy uống hấp nước xong anh nói, Cậu nói về oan cho tụi mình, bà con làm ăn phất lên bọn mình còn vui không hết chứ nào dám làm khó dễ gì ai. Tuấn đưa tay chặn lời, giọng hờn mắt mà nói. Thôi thôi, mình không dám làm khó cán bộ nữa. Kẹo cán bộ lại cho vào danh sách đen thì khổ lắm. Hắn Trần đổi giọng rồi này nỉ. Cậu nghĩ kỹ lời mình đề nghị hôm bữa đi. Bạn bè nối khổ chơi với nhau từ thuở luật lòng. Lẽ nào cậu không giúp tôi? Thanh lúc này gạt phát trả lời thẳng. Nếu là chuyện đó xiết cả công cả tư, thì mình không tán thành. Làm mình sống chiếu ven núi, mùa mưa rất dễ sạt lở. Mà ý của cậu lại muốn đấu thầu canh tác hết rãnh núi để chặt phá những cây cây gỗ đầu năm, thay vào đó là những cây gỗ thông dụng ngắn ngày, để mà sản xuất giấy thì mình không đồng ý đâu. Mặc dù mình biết ý tưởng của cậu rất khoa học, với lại việc này không chỉ cấy chức quyền để ra quyết định, còn phải xin ý kiến cấp trên, trên cầu dân ý, nên là cậu thông cảm cho mình. Thanh đứng dậy ra về anh biết Tuấn sẽ giận mình sau chuyện này, nhưng anh là một người công tư phân minh, không thể vì một cọc tiền trong phong bì mà nhắm mắt làm ngơ tiếp tay cho những lợi nhuận cá nhân của một ai đó mẹ kiếp thằng khốn. ta thế không có bạn bè gì nữa nếu vậy thì đừng có trách thằng tuấn để độc ác hắn rút điện thoại ra gọi cho đình dặn dò hắn làm một việc gì đó mờ ám với câu nói chỉ cần cho nó một bài học đừng nặng tay tao chưa muốn nó chết khuôn mặt của hắn càn lên một sự dàn ác Thành đi đến ngã ba Thấy một người đàn ông hành khất loạng choạng đi trước mặt Gió ngoài đồng thổi vào Làm cho mái tóc bạc phơ của ông rối bù Trong bộ dạng của ông ấy Thì chắc là đã say Mà cũng chắc không phải là người của làng nho Làng mình có ai ăn mặc cổ quái như vậy đâu Trong đầu của anh đang nghĩ Anh chạy chậm chậm Tới bên ông ấy sự hỏi Ông ơi Nhà ông ở đâu con đưa ông về Tường xa sẽ cộ lại nhiều Ông uống uh, qua chén thì về nhà nằm nghỉ đi Ông lão dừng lại xoay người nhìn thanh mìm cười tay vút tròm dầu trắng mút rồi nói Lão đây chỉ là một kẻ hành khất Không nhà không cửa thì lấy trốn đâu mà về chứ Nơi đoạn đông lão vòng tay ra sau Lấy chiếc quạt mò mà mình cài trên lưng quần ra phèo phẩy trong hắt Mặt ngẩng cao đầy khí thế Thanh nhìn ông ấy chầm chầm Ngoài chiếc quần và cái tay này đẹp trên vai với vò rượu hồn lưu trên cổ thì ông lão không có vật gì quý giá. Thanh ngờ vừng hỏi bâng quơ, Vậy cụ đi đâu đây ạ? Trời sắp tối rồi hay là vì nhà con ngủ một đêm mai hãy tính? Ông lão xua tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh rồi nói tiếp Thôi cảm ơn đi tốt của cậu Thế nhưng lão lăng bạt ngủ bờ ngủ bụi quen rồi không có quen chăn đấm đềm êm Nể tình cậu là người tốt à, ra đây xin tặng món quà Ông ấy rút trong tú ra một lá bùa mà Thanh chưa bao giờ nhìn qua. Ông ấy dặn Thanh phải luôn đem vật này bên cười. Vì ông lão nhìn thấy trên trán của Thanh có dây máu hẳn lên đầy sát khí. Nàn của Thanh lần này không mất màng thì cũng sức đầu mẻ chán. Thanh ngại nhận quà của người khác anh từ chối không nhận. Leo lên xe phóng đi trong sự tiếc nuối của ông lão. Ông ấy thở dài một hơi duyệt lắc đầu. Tôi muốn giúp cậu mà cậu từ chối. Vậy thịt mạng của cậu phải nhờ vào may mắn Đúng là chết đến nơi rồi mà không biết Rõ là khổ Tuấn mân mê trước điện thoại Anh ta đang suy nghĩ một điều gì đó Một lúc sau anh ta gọi cho định Đêm nay ra tay đi Ta muốn hắn nhận được một bài học thích đáng Còn nữa nhớ để hắn sống Sống mà không bằng chết Thưa hôm đó thầy trò ông kia Lại đi ra chỗ gốc cây bồ đề Ông ta giơ bằng cây nhà ngang chán lẩm bẩm khắn xin Thức thì tàn lá trên cây là bắt đầu rung rinh. Hàng trăm cánh tèm mà quái xám xịt vươn dài. Những bộ móng sắc bén từng chừng bấu vào cổ tay của ông ấy mà cào cấu. Đột nhiên ông ấy liền hô lớn. Yểm bộ. Xóa thốc thổi lên cuốn theo những chiếc lá từ dưới mặt đất cuộn vào trong không trung. Bụi bay mùa mịt. Bầu trời xám xịn thắng chốc mới đen kéo đến che kín mít. Xóa lạnh thổi nhanh tới đèm theo khói bụi mùa mịt khoảng nhanh chân nhanh tay lăm le bước đến gần gấp cây tay cầm búa tay cầm cọc sắt đã được sư phụ của mình nhúng vào hút mực tàu màu đỏ cứ như vậy đóng thật sâu vào trong thân cây tiếng búa đinh nghe chất chúa văng vòng tứ bề, ngay cả cánh đồng không một bóng người anh ta quay lại đi tới chỗ sư phụ của mình dòng kính cẩn. thưa thầy con đã đóng trong chiếc cọc giờ bước tiếp theo chúng ta làm gì lão thầy tên là mến vút tròm râu rồi cười gà nhìn những giọt nước đỏ thắm do máu dì ra bên trong thân cây ngay trước cọc sắt vừa đóng vào, Ông ta hào hứng rồi kêu ngào. mà quỷ thì con là gì chứ? các người gặp ai không sợ nhưng gặp phải ta mà cứng đầu thì chỉ còn con đường chết. làng này ngày mai sẽ lại có người phải chết. còn đeo tên này lên vai long khom Thu gom mấy cái thứ còn vương vãi dưới đất tròn sạch, kẻo mai có người đi ngang qua thấy thì sinh nghi. Bỏ vào một chiếc túi buộc thật chặt, chút nữa đi ngang qua bến sông thì quăng nó xuống dưới. Như vậy thần tiên cũng chẳng biết huống chi là con người. Ông thầy mến lúc này hối đệ tử, xong chưa mau đi thôi, dạ xong rồi thầy. Họ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, những tiếng bóng tay cào sàn sàn vào thân cây, kèm theo đó là những tiếng chửi rùa đầy oán hận của đám cuồng hồn giá quỷ ẩn thân trên cây, kêu văng vẳng bên tai thầy cho bọn họ nghe gió bồn một các người cứ chờ đấy, tao sẽ báo thù, sẽ báo thù. tự nhiên có một vong hồn nào xuất ra bên ngoài. 10 giờ đêm, thanh vừa đặt lưng xuống giường thì bóng điện thoại trên bàn kêu tít tít báo hiệu có tin nhắn. đây là số lạ, tào mò thanh mở ra đọc, anh nghĩ biết đâu đó là tin nhắn quan trọng. dòng tin nhắn khá nhanh gọn nhưng đầy đủ và dễ hiểu. Chúng tôi đang bao quanh ổ đánh bạc dây phép lớn trên địa bàn. Sẽ thấy có rất nhiều con bạc là người dân thông đồng với ý chủ tịch xã. Mời đồng chí tới địa chỉ để chúng tôi cùng làm rõ sự việc. Thanh không vội trả lời. Anh bấm số gọi cho Bình tính hỏi cậu ấy tin này là thật hay giả. Nếu là công an thật thì sao họ không trực tiếp gọi cho mình mà phải nhắn tin như vậy. Bình không bắt máy mặc dù chung vẫn đổ coi mãi cho bình không được thành cúp máy đầu bầu, cây cậu này ngủ gì mà sớm vậy chứ lúc người ta cần thì bặt tăm. Anh đi qua đi lại trong phòng cuối cùng quyết định gọi lại cho số vừa nhắn tin cho mình. ở đầu dây bên kia im lặng. Thanh ngờ ngờ đây là tin tức giả, nhưng nếu không đi anh lại sợ đó là thật, mà nếu là thật anh thật tất trách trong công việc. suy nghĩ về lá thành tự nhủ lòng của mình. Thôi thì dù thế nào tới đây được rồi tùy cơ ứng biến. Nghĩa là làm thanh dắt xe ra ngoài đường mới nổ máy, sợ mất công làm cả nhà mất ngủ. Đi được nửa đường thanh sực nhớ con đường này, nếu đi sâu vào là đường mòn trong núi. Lạ nhỉ, làm gì có nhà nào nằm sâu trong con đường này? Nếu như mình nhớ không nhầm thì bên trong chỉ là có nước suối và một chiếc tròi trong dưa của người dân dựng tạm. Mùa này suối e là chắc cũng có nước chảy, vì hai hôm trước trời còn mưa, mà nếu là mùa khô thì chỉ là những thùng nước tù động lại. Không đèn không điện, nóng như thiêu, vậy mà đưa nhau vào đây chảy chiếu đánh bạc ư. Những nghi ngờ trong đầu của thanh ngày một lớn, anh nghi ngờ đây chỉ là một cây bẫy, chứ không phải là con bạc trong này. Thanh rừng sang hẳn tấp vào bên đường, nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt, Anh thấy chuyện này có gì đó sai sai. Anh quyết định dắt xe giấu vào trong đồm cây. Một mình đi bộ tới đó. Nếu là chỗ chức tròi đó thì đường cũng không còn xa. Giấu xe xong anh tò mò tìm đến chỗ hẹn. Đoạn đi từ đây tới nơi anh không thấy một chiếc xe nào. Kể cả công an cũng không có đến một bóng. Anh mới hiểu ra đây chỉ là trò đùa quái đàn của ai đó họ có ý kêu gào để thỏa mãn bản thân không lẽ nào là thật để khẳng định những suy nghĩ trong đầu của mình là thật thanh vội ngồi thụp xuống sau bụi cây thi thoảng giếng cổ kẽm chân lên ngó nhìn vào trong cái tròi hồi hộp đang mải suy nghĩ miên man bỗng có ai đó đứng sau lưng tự lúc nào không hay vỗ vai một cái thanh dần bắn người ngoảnh lại hồn vía treo vất vưởng trên tận trên cao mãi mới thốt ra được câu nói là cậu Là em đây, anh Thanh Sao anh lại ra đây nửa đêm thế này Thấy cái bóng xuất hiện Phía trước mặt Thanh kéo bệnh ngồi xuống Hai cơ thể nếp sát vào hai bụi cây Hai gã đằng kia bước tới Chúng nhìn quanh quần nơi đây rồi hỏi nhau Rõ ràng tao nghe tiếng của ai đó nói chuyện vậy mà nháy mắt đã biến đi đâu mất rồi Phải tao cũng nghe thấy Con mẹ nó chứ Hẹn từ đây đến giờ chưa thấy thằng nào chịu tới Coi khi nào chúng nó biết uh, bị chơi xỏ, Biết kế hoạch của chúng ta không đại ca Mày không nói, không ai bảo mày câm Lộ là lộ thế nào Mẹ tin tao xử mày lần nữa gặp ông chủ nữa có bếp xếp nửa lời Em biết rồi, thôi vào trong chờ đợi đi Mỗi đốt ngư hết cả người Kéo bình đi xa chỗ này Thành điện hỏi Sao cậu tới đây, hay là đến bắt sới bạc ơ anh cũng nhận được tin nhắn của công an Nhưng mà đi được nửa đường anh nghĩ là giả Cho nên là giấu xe trong bụi cây Lội bộ đến đây xem thực hư thế nào Không ngờ trực giác của mình là đúng Thế còn cậu bình chẹp lưỡi thì em cũng nhận được tin nhắn như vậy đó có điều là vừa bước ra khỏi cẩm thì gặp ông lão ăn mày ông ấy đưa trăm vật này bảo đến gặp anh gấp nếu không thì sẽ không kịp em chưa biết ông ấy đưa trăm vật gì cơ mà nghe nói vậy em cuống quá đút vội nó vào túi chạy như ma đuổi đến đây để cản anh lại thanh căng mắt nhìn vật trong tay của bình Mà trời tối om nhìn không rõ thôi đi mau khỏi đây kẻo trung phát hiện ra đi nhanh Họ lấy xe quay lại làng vừa đi vừa nghĩ, không biết ai là kẻ đứng sau vụ này. Anh nhớ mình đâu có thủ oán gì với ai. Một mình anh đã đành ngay cả thằng Bình cũng dính, thì chắc hẳn chuyện này có liên quan đến con đường sắp mở. Chỉ tiếc là họ trong tối mình ngoài sáng, dù có phòng bể ít nhiều thì cũng bị tổn thương. Thế nhưng thôi kể, tới đâu hay tới đó, chuyện này tưởng chừng đơn giản, nhưng xem ra nó lại khá phức tạp tôi lái xe ô tô đến may mà suốt đoạn đường hắn không chạm mặt thanh và bình quay về chậm rãi bước xuống bên cạnh hắn còn có một ả tóc xanh bò đỏ sánh bước kề bên cô ta tên là my là gái ngành lúc thì làm gái rót bi khi thì nhân viên quán karaoke và gần đây nhất là nhân viên quán cà phê my quen tuấn trong một lần anh ta từ quán uống nước với thân hình bốc lửa sexy và một bầu ngực căng tròn Cô ta đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh Của đại gia phố nối như Tuấn Từ sau hôm đó họ công khai quan lại với nhau Nhưng mỗi khi Tuấn ra ngoài đi đâu Đều đưa cô ta đi cùng. Ngay đến cả mai là vợ hợp pháp Mà Tuấn còn chưa làm điều ấy Chứng tỏ cô ta có một sức hút kỳ gớm Mặc dù xét về nhan sắc Thì mai ăn đứt cô ta Chỉ thua cô ta ở cái gu ăn mặc Hở hang mà thôi Cô ta khoác tay của Tuấn nhìn Đám thằng định biểu môi khinh bỉ Để ghét cô ta ra mặt Nhưng cũng phải nín nhịn Vì My là bồ của ông chủ Tuấn hất hạm hỏi cánh đàn em Sao, ta ra tay trừ Chưa anh ạ, chả hiểu sao cả hai thằng đều nhận được tin nhắn Mà lại không có thằng nào tới Tuấn liền thức giận quát Cái bọn ngu si đần độ này Ta bảo là phải giận mặt nó một trận Chúng mày không có biết hôm qua nó còn lên mặt dạy đời ta sao Kể lũ ăn hại Giao cho mỗi việc còn con mà không có làm xong Mai mốt việc lớn thì sao mà gánh vác Mi lúc này được đã nói chen. Thôi bỏ đi anh. Tức giận việc lũ ăn hại này chỉ mệt người. Anh chỉ cần gian lệnh một tiếng. Các anh em của em sẽ cho nó ra đời ma ngay lập tức. Cô, cô, cô đừng quá đáng nhé. Đỉnh dần tím cả người. Cô luôn chờ nhóm của đỉnh suy yếu để gạt đỉnh ra làm mối làm ăn. Đỉnh thừa biết cô ta không phải là dạng vừa. Ngoài làm gái cặp với mấy đại gia lắm tiền nhiều của. À cũng cầm đầu một đám du đáng choay choay. Miệng còn hơi sữa. Thế nhưng cũng hổ báo muốn làm anh hùng. Mẹ lúc này cười nhếch mép rồi thách thức. Thì sao hả? Cái thời buổi này người tài giỏi được chậm dụng. Đó là quy luật để tồn tại. Có đúng không anh yêu? mây nhón chân hồn gió lên má của Tuấn. Người ta bảo đánh chó về nề mặt chủ. Cho nên đỉnh cây cú cô ta bao nhiêu. Thì cũng cố mà nín nhịn. Chỉ cỡ con này không có ông chủ trống lưng. Thì hắn cho đi chầu Diêm Vương lâu rồi. Đỉnh đang nghĩ chỉ cần có cơ hội kẻ đáng chết dưới lưỡi dao của mình không ai khác chính là con ả tiện nhân này con đĩ lẳng lơ khốn kiếp Tấn giờ tay cất ngăn lời nói của họ thôi tất cả im đi chỉ được thất bại lần này nếu như có lần sau thì đừng vất mặt tới đây gặp tôi nữa hai đứa mày lần này gặp may thôi lần sau ta cho sống không bằng chết tôi đứng làm nhèm một lúc rồi lại leo lên xe đưa cô ta đi Các đàn em của Định chạy lại dưới vỗ, anh Định, không lẽ mình phải cúi đầu trước con mi này mãi sao? Em thật không hiểu chị Mai xinh đẹp dịu dàng vậy, ông chủ còn gặp với cái loại này nữa. Hãng của nó cả trăm thằng đâm vào chứ đâu có ít, đúng là quốc tiền của khác, nhiều thật thật, các cụ nói cấm có sai. Định gõ lên đầu của nó một cái như trời rắn vừa quay đi vừa nói, thôi nhưng mà thật, lần này mày nói cấm có sai, thôi biến. Ngày mới lại đến nắng lên thôn nghèo, mấy bà đang ngồi giặt ngoài bến sông, bỗng nghe tiếng của bà Thư hù hoán. Ôi lạng ước ơi, có ai không? Cứu cháu của tôi với, con bé làm sao thế này? Bà Thư là bé nội của bé Lan, con bé từ hôm phát hiện sắc của Dũng treo trên cây bồ đề, thì nó sợ hãi ốm liệt giường. Tính ra thì cũng cảm còn một tuần rồi chứ ít gì. Vậy mà bà ấy vẫn giữ khư khư cháu ở nhà, một hai không chịu đưa đi khám với lý do. So uống nhiều thuốc tây hại người. Hôm đầu mới phát sốt, bà Thư cắp rổ chạy ra ngoài đồng, nhổ một rổ cỏ nhọ nồi về dạng đích nước cho con bé uống. Mã thì quấn vào chiếc khăn vài màn đắp lên chán. Cách này các cụ hồi xưa, nhẹ thì cũng hiệu quả, thế nhưng bệnh nặng của con bé Lan thì càng thêm bệnh. Mọi người nháo nhác ngó đầu lên, nhìn nhau ùa chạy về hướng nhà bà Thư để xem tình hình. Ai cũng lấy làm lạ họ kháo nhau thì thầm to nhỏ còn bé lan bị nặng như vậy là tại bà đấy tôi nghe bà bảo là cái hôm con bé nó gặp xác thằng dũng treo trên cây tứ giờ người của nó cứ nóng sốt đã vậy lại còn nói nhảm như là người tâm thần tội nghiệp bố mẹ thì đi làm ăn xa ở nhà vía bà gặp đúng cái bà cổ hủ đâu mới sợ chứ các bà xem thế nào khuyên bấy một lời đưa con bé đi bệnh viện kẻo không có kịp đâu bà nói phải đấy sốt cao thế kia cơ mà không đưa nó đi ngay e là con bé gặp nguy hiểm đến tính mạng mất bà thơ lúc này ôm cháu rủi gào lên lan ơi cháu của bà tỉnh lại đi bình đang chờ xe rau lên chợ cho mẹ nghe dân làng đồn cháu của bà thơ bệnh sắp chết anh cũng tranh thủ tạt vào đến nơi thấy người ta bu kín nành rẽ đám đông rửa hô lớn các ông các bà làm ơn nhường đường mọi người nghe thấy vậy thì tàn ra ngay bên thấy bình đến họ liền hỏi dồn dập cậu bình cậu có điện thoại gọi cấp cứu dùm bà ấy với tiền thể gọi cô chú ấy về xem Con cái nó ra làm sao rõ khổ Bệnh đặt tay lên chắn Của con bé anh vội rút tay lại Nhìn mọi người với một vẻ mặt nghiêm trầm Con bé sốt cao qua các bác cả Giờ một người ngồi sau xe cháu Cháu chở con bé tới bệnh viện Còn một người chở bà Thư Có một ít đồ cho cây lan Rồi chở bẫy theo sau Nào cầu chí lại đây Phụ anh đưa con bé đến bệnh viện Chí chạy lại vừa giúp con bé lên Trời ngoài cửa văng lên giọng nói quen thuộc Hình như là mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Thế nhưng anh cuống lên, anh chưa biết là mình gặp khi nào. Ông lão lúc này trầm giọng nói: "Đặt con bé xuống đi, tôi sẽ bắt vòng ra khỏi người con bé." Tất cả im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông lão, họ ghé tai của nhau thì thầm: "Ông ấy là ai vậy? Hình như không phải là người làng này. Ờ, đúng rồi." Mình nhìn ông lão rồi thắc mắc: "Ông nói vậy là sao? Vậy trong người con bé là sao ạ?" Ý tôi là con bé nó bị vong ám chứ chẳng bệnh thật gì cả. Mọi người ngỡ ngàng khi nghe ông lão nói như vậy. Mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Người ta lại nghĩ ngay đến chuyện cũ rồi đồn thổi Lan bị ma ám từ gốc cây bồ đề. Sự việc như thế nào chỉ có ông lão biết. Bé Lan đang sốt cao. Khi mà nghe thấy ông lão nói vậy thì đôi mắt của nó sáng quắc. Cái đầu đang nằm bẹp trên lưng của thằng Trí bỗng nhiên ngóc lên rồi nhìn ông lão lan tụt thật nhanh xuống đất mặc dù được thằng trí vòng tay ra sau ôm rất chặt nhưng vẫn không thể nào giữ nó được trên lưng nó lết đi như là người bị dị tật đôi mắt díu lại lần cúi gằm mặt xuống đất lết nhanh thoăn thoát trước mặt mọi người chui vào bên trong gầm bàn con bé ngồi thu lu trong ấy với một cơ thể run lẩy bẩy ông lão cười khà rồi quát còn không mau ra đây mó ngồi ôm gối im lặng mặt vẫn cúi gằm thi thoảng lại liếc xéo đôi mắt trắng rã nhìn ông lão, Một cách rồi lại cúi gằm mặt xuống, hai tay vưn về tà áo miệng lí nhí. tha cho tôi, thầy tha cho tôi. mọi người quá đối ngạc nhiên, cả mấy chục đôi mắt nhìn ông lão lại nhìn con bé hồi hộp, xem cách ông ấy trục phong. ông lão ngồi xuống trước bàn uống nước, ngay bên cạnh cho con bé chui ở dưới. ông ấy gõ tay lên bàn rồi nói: mau lên đây ngồi, ta muốn hỏi cô vài việc. Nếu còn ương bướng thì ta đánh cho tàn xác. Cần bé lý nhí trong miệng, tha cho tôi, tha cho tôi. ông lão rút cây roi dâu từ tay nải đặt lên bàn, thêm cả chiếc roi mầy cứng đét. Thường mấy cô hồn giác quỷ và những con tàn đinh sống vất vưởng bên ngoài kia. Khi nhìn thấy hai chiếc roi cũng sợ bạt phía. Hồn phách trao lên ngọn cây chứ chẳng thể ung dung mà bay qua lượn lại. Nhanh như cắt, lan lết từ trong nhà đi ra ngoài sân chạy trốn mặc dù đôi chân xếp lại nhưng không hiểu sao con bé lết đi nhanh như người thường ông lão cầm roi râu đập mạnh một cái súng bàn rồi quát lớn quay lại sao con bé nó lại đi kỳ lạ như vậy thay vì con bé nó bị con ma lết nhập vào cậu không thấy nó cả lết cả lết kia sao lời nói của ông lão rất có trọng lượng lan nghe xong thì dừng lại không dám lết thêm một bước nó ngoan ngoãn quay đầu vào như một mệnh lệnh Cơ thể nhỏ xíu cứ như vậy lết dưới đất như muốn sách cả quần Bao ánh mắt nhìn theo Và đến bên trong ông lão Chỉ tay xuống một cây ghế trước mặt của mình Rồi ra lệnh Hồi đó Nó chấp tay trước ngừng rồi văn này Thầy làm ơn tha cho tôi Lâu lắm rồi tôi mới tìm thấy người hợp phía với mình Phong ma xuống dòng này nỉ Hai mắt trắng giả đã chốc chốc lại Đứt xéo một cái nhìn giận hết cả người Ông lão kiên quyết Không được Người ta là người trần, còn cô nếp về ma quỷ, âm dương cách biệt, sao có thể hòa hợp với nhau. Hơn nữa cô thân là người lớn đã đi nhập vào hành sắc trẻ nhỏ. Như vậy có đáng không cười chứ? Một tiếng rơi đầm xuống bàn cảnh cáo, còn mà còn rúng người lại sợ hãi. Hai mắt chớp liên tục, nó vẫn lầm lì không chịu xuất ra ngoài. Ông lão thấy có vẻ lững lự trầm giọng rồi khuyên. Này cô, bây giờ cô phải xuất xa về vào trong tay của tôi thì sẽ bỏ tù cô ít hôm rồi sẽ thả cô ra cho cô đi đầu thai nếu không bỏ tù cô thì cho dù cô cô xuất ra không có tự ở đây thì cô lại kiếm cứ quên lại hành thân xác nhớt cô là đồ quên đi những cái chuyện này con bé nó còn nhỏ xíu thế kia mà thân xác cô lại lớn chừng đó thì làm sao con bé nó chịu được chứ chuyện này không quên được đâu đã biết chưa phong ma ngồi vắt chân trên ghế im lặng mặt mày buồn thiêu không nói một câu Chắc hẳn nó rất tâm đắc với cơ thể của con bé, mãi chẳng chịu gật đầu. Ông lão hết kiên nhẫn đọc kì dòi xuống bàn một lần nữ, làm cho mấy người đứng cạnh giật mình, trừng mắt nhìn nó xuyên hâm dọa. Bây giờ nói ngọt không có nghe phải không, dòi này mà đánh cô thì chỉ có tiêu tan thành cho bụi, nếu đã gặp tôi rồi thì không còn con đường nào mà chạy. Đôi mắt chớp chớp vòng mà khét gật đầu. Chỉ chờ có như vậy ông lão đẩy chiếc bàn qua một bên, Lấy một chiếc hũ ra. Trên miệng hũ có miếng vải tây đỏ. Ông lão tháo xong sợi dây lấy miếng vải đặt lên bàn. Miệng lầm dầm chỉ trú. Thức thị vong ma bắt đầu di chuyển xuống giò cua liên lịa, rung rung quay quay. Ông lão nhanh tay chống ngang đầu gối, giữ chân giò đó kìm hãm lại. Kéo từ trên vút vút dài xuống ra tới tận ngón chân cái. Trộm nhanh nó liền rách mạnh đến một cái, để nỗi tay của ông lão cũng quay quay lắc lắc thật mạnh. Ông ấy nhấn nó vào trong chiếc hũ Lấy miếng vải tay đỏ đậy miệng hũ lại Dùng sợi chỉ đỏ cột lên trên Cả cơ thể của bé lan đổ ập xuống đất Mà đỡ con bé lên giường đi Bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ông Nhưng chẳng vỗ tay rào rào vang lên Người ta thì nhàu nói Ông ấy giỏi quá thôi Thực sự là không được tận mắt chứng kiến Chẳng bao giờ tôi tin Người nọ thì lại nói À tôi cũng vậy Nếu mà không tận mắt thấy chăng tôi chẳng bao giờ tin trên đời này có vong nhập cả. ông lão thư gom đồ nghề xong đứng dậy nói với bà thư: không cần đưa con bé đi bệnh viện đâu, nấu cho nó bát cháo loãng nó ăn đi. vợ ốm dậy chưa thể có sức ăn cơm, ba ngày sau con bé sẽ khỏe. thầy, gia đình tôi đỗ ơn thầy lắm, may mà có thầy chứ không cháu tôi e là đã về việc các cụ rồi. ông lão gật đầu đi ra bình chạy với gọi theo: thầy khoan đã, chờ con chút à. ông lão cười hà vẫn thì tiếp. Đã không ngoái lại nhìn lên một cái đoàn bình đuổi kịp ông thầy thì anh cũng thở hổn hển không hiểu sao ông già như vậy mà lại đi nhanh hơn cả thanh niên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông lão cười hỏi bình cậu muốn hỏi chuyện gì dạ chuyện con nói hơi dài nếu thầy không chê con mời thầy ghé qua nhà con dùng bữa cơm đạm bạc với thầy bu con con muốn hỏi thầy một số chuyện à là chuyện công của làng thầy ạ ông lão gật đầu đồng ý đi theo bình về nhà Anh mời ông cụ ngồi uống nước với bố mình, rồi chạy ra vườn bắt con gà và làm thịt. Thằng trông bước cơm chuyển đã dọn lên. Trên bàn ăn, ông lão tự giới thiệu. Tôi tên là Quý, một cô cha mẹ từ nhỏ. Tôi sống trong chùa từ nhỏ và có duyên với sư phụ trụ trì. May mà học được nghề của thầy. Bây giờ tôi đi trả nghiệp giúp đỡ những người cần giúp. Giới thiệu, hai bên xong bình cắp miếng thịt gà vào bát của thầy rồi chậm rậm. Con biết thầy hành thông về chuyện tâm linh. Đêm qua thầy lại giúp con với anh thanh thoát khỏi móng vuốt quỷ. Tiện đây cho con hỏi về cái việc này một chút. Ông thầy nhắc muộn ngụm diều khả sắc một hơi hỏi bình. Chuyện cậu muốn hỏi tôi biết. Sao ạ? Thầy biết con định hỏi gì sao? Biệt chứ. Chẳng phải cậu muốn hỏi gốc cây bồ đề ngoài đống và việc con đường sắp mở chạy ngang qua. Nếu vậy cây bồ đề sẽ bị đốn hạ đường mới thông qua được. Bình vỗ đồi kết đốp. Hai mắt long lên nhìn thầy quý như là biết cười. Trời đất ơi! Thầy đọc được hết cả suy nghĩ của con. Thôi thật con không tin mấy cái chuyện tâm linh cho lắm. Nhà con ngoài mẹ và bà nội con ra chả ai tin. Nhưng mà hồi sáng thấy thầy trục phong con ma nữ từ thân xác cây lan con đã tin sai cổ. Ông Tư bố của Bình cũng nói chen. Ồ oh, vậy là con bé Lan cháu bà Thư bên kia là bị uh, mai nhập thật hả mình? Bình? Bình liền gật đầu rồi đáp. Dạ vâng bố. Anh bắt đầu xây xưa kể lại hết những việc mình chứng kiến, thầy quý cứu con bé Lan. Nghe xong ông Tư chẹp lưỡi. Thật ra chuyện về gốc cây bồ đề và có ông thầy lạ nào đến đằng hôm bữa, bảo rằng con long mạch dưới gốc cây đó là như thế này. ông Tư đẩn chấn rượu trên tay xuống rồi nói tiếp. song họ bùi ở cái làng này thì ai cũng biết là giàu có bậc nhất ở huyện này. tôi không nói về vì đâu họ giàu, họ giàu họ hướng mình không xin. Người ta cũng chẳng cần mình. Ý tôi muốn nói là mảnh đất trôn cất gia tiên của nhà họ ở bãi ngoài vườn ấy. Nếu con đường này mở ra thì mảnh đất đó cũng bị chia ra làm đôi. Có khi là còn mất đi một nửa. Đền bộ thì tôi không biết. cơ mà mảnh đất đó được một ông thầy phong thủy bảo là đẹp nhất làng nho này. Nếu mà dòng hòn nào dùng mảnh đất đó trôn cất tổ tiên thì con cháu sẽ đời đời thành phát. Bình chân vào thắc mắc hỏi bố. Ồ sao vậy? Hèn gì con thấy cụ trọng trường tộc họ bùi lại ra sức ngăn cản làm con đường này Lại còn bùa lưu bùa loa ra gốc cây Bồ đề có ma Ai phạm vào sẽ gặp chết mấy cái chuyện xùi xèo Thế nhưng mà sao bố biết cái vụ đất cát nhóng ấy Ông Tư lúc này thở dài nói ngắn gọn Chuyện qua lâu rồi Từ thời ông bà cố cho đến đời tao thì xem như là không muốn xen vào Chỉ là mảnh đất mà thôi Có cái gì đâu mà to tát Hơn nữa chúng tôi cũng không muốn anh chị vì nó mà đấu đá nhau Tiền bạc cũng không bằng sự bình yên cho con cháu Anh đừng có hỏi tôi Tôi chỉ nói được có vậy thôi Bởi móc ra nó thêm mệt người Biết bố của mình không muốn kể Cho nên bình không hỏi tiếp Anh xoay sang hỏi thầy quý Thưa thầy là di cốc cây bổ đề Con long mạch không à Con nghe phong phanh chuyện long mạch này Nếu con long mạch của làng mà bà con vô tình đụng đến Sẽ ảnh hưởng đến sự bình yên của làng Thầy quý liền nhíu mắt rồi nói Khẩm Làng này tôi chưa thấy lòng mạch thế tôi thấy dưới gốc cây bồ đề Có rất nhiều ma quỷ tru ngộ Chặt nó đi không phải là chuyện dễ Còn nữa làng này dạo này chó gà không yên Công từ đám ma quỷ ấy mà ra Đêm nó đi phá làng phá xóm Người dân trong làng không bị thương Thì cũng đổ máu Ồ sự việc nghiêm trọng vậy sao thầy Đông vậy Tại nó là bị người ta yểm bùa Không còn nhà để về cho nên mới đi khắp nơi để tạo nghiệp Ai mà ác nghiệp vậy chứ đang yên đang lành để điềm bùa vào gốc cây, không phải tự dưng mà người ta đã đến niệm đâu, mà có kẻ sai khiến cả đó, còn là ai sau này sẽ rõ cả thôi. Thầy biết ông thầy được người ta thuê tới để yểm là ai chứ? Khẩm, tôi không biết, nhưng vài hôm nữa ông ta sẽ xuất hiện thôi. Bữa cơm kéo dài kèm theo những câu chuyện xoay quanh ngôi làng vốn được xem là bình yên này. Thế nhưng xem ra nó không hề bình yên như con người ta từng thấy. Làng đang hết bình yên trở thành tâm của bão. Đám thằng Định đang làm trong xưởng con lô gỗ mới về. Cho nên đứa nào đứa nấy đều vắt chân lên cổ mà làm. Lâu lâu thằng Định dến cổ lên hối anh em. Làm nhanh tay nhanh chân lên đi. Khiêng hết cái số gỗ này vào nhà kho. Chạy lại muốn mưa nữa rồi. Nó xong hắn đi quanh xưởng một vòng để kiểm tra hàng hóa. Thường ngày thì Tuấn chửi nó bạt mạng nhưng trong công việc làm ăn tuấn vẫn tin tưởng và giao cho định quản lý một vài việc quan trọng xe đến ngoài cửa định khựng lại anh mắt nhìn chiếc xe mới cáu đỏ chót vừa dừng ở trước giường Bông già còn đang mơ hồ nghĩ hôm nay có khách sộp đến mở hàng như vậy niềm vui chưa có trọn vẹn thì thất hẳn khi mà thấy my và một cô gái lạ bước xuống xe con điên này hôm nay nó đến đây làm gì không biết chứ Định tự hỏi trong đầu của mình, anh ta đứng chắp tay giữ cửa chờ cô tàn đi tới. Mi mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, đeo kính rầm che kín mắt, giày cao gót đi dưới chân. Tay căng ồ trẻ đi nắng. Định nhìn từ đầu đến chân thấy ả ta mặc trên người toàn là một màu đen, y như là đi đám ma vậy. Anh ta chập lưỡi rồi lắc đầu. Má nhỏ, mới sáng ra mắm vào xưởng làm gì, lại còn mặc nguyên một cái đen xỉ nữa. Mới sáng sớm mặc đồ như đứa đám tới đây ám chúng tôi sao? Mị biếu mồi đỉnh ẳng qua đỉnh vỗ vào vai của anh ta rồi mỉm mai. Ồ tôi không thể xem thường cậu được nha. Quản lý nguyên một cái sườn gỗ đồ sộ thế này có mệt lắm không? Để cười khẩy biết tính của ả này đâm trọn cậu mình. Cô đang khen tôi hả? Cảm ơn. Thế nhưng mà đã làm việc trông chủ thì như vậy có thấm gì? Cơ mà sao tôi phải trả lời cô nhỉ? Nói mau tới đây làm gì? cô ta quèn vào vai của định một cái một tiếng rõ dài đi tiếp không thèm trả lời theo sau là cô bạn khá xinh mặt kinh kiểu không kém mi nhận định bằng một đôi mắt kinh bỉ mi rất kiều vào bên trong chỉ tay năm ngón vào những chiếc bàn trang điểm bằng gỗ đừng thở đóng xong liền hỏi ê cậu thích cái nào cứ gật đầu chờ mình bỏ anh tuấn cho xe chở qua cho cậu yên tâm anh tuấn đã gật đầu đã đến đâu anh ấy cũng cho nha Kiều đứng bên cạnh nhìn theo tay của Mỹ chỉ Cô ta choáng ngợp trong con nội thất này Toàn là những mẫu thiết kế đẹp độc lạ Đi ngó nghiêng xung quanh một hồi Kiều chỉ vào một chiếc tủ khá đẹp Lại còn đắt nhất trong kho rồi nói Mình ưng chiếc này Nhưng mà hình như nó có mỗi một cái thì phải Chiếc này thì quên đi Đây là mẫu mới ra lò đó hơn nữa ông chủ muốn tặng bà chủ mẫu này Nó chỉ hợp với người xứng đáng Trên mấy con hồ ly mà dùng thì nó phí phạm của trời lắm Những lời cây nghiệt của đình như rót vào tai của hai người bọn họ. mây lượm quyết định bằng một ánh mắt sắc như dao biếu mộ một cái rồi cao rộng. Bà chủ nào vậy hả? Tao chưa từng nghe anh Tuấn nhắc đến việc mình có vợ. Mà này, mày không thể xôi đá xoáy trước mặt bản dân thiên hạ được sao hả? đình lúc này cười nhích môi rồi đáp. Tao chỉ nói sự thật. Cả cái xã này ai mà chả biết cô giáo Mai hiền thục xinh đẹp lại là hoa khôi của xã là vợ ông chủ. Cứ mày đi đòi nhan sắc với bà chủ á Chẳng khác gì con cóc sâu xí đến cạnh con thiên nga đâu Mày... mày được đấy Mày cứ chờ đấy Để xem ai mới là bà chủ của cái xưởng gỗ này Lúc ấy tao cho chúng mày nghỉ việc hết Mi nghiến răng ken kết gầm lên như một con sư tử Thiết định cười nhập nhở Cô ta càng bực tức Mi hận cơm một rào đầm cho nó một nhát Để xem nó còn sức Để mà nhe răng cười hay không Kiểu kéo kéo Mi ra ngoài cố xoa dịu cơn giận dữ trong mi kiều liền nói thôi mày bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà mày cãi nhau tay đôi với hắn làm gì tổ hạ thấp nhân phẩm của mình thôi bộ mày không nghe là mây tầng nào gặp gió tầng ấy hả tao nói đúng không mặt của mi tức tối rồi gằn giọng ờ thì tao biết cơ mà cái thằng đó nó năm lần bảy lượt nó làm tao bẽ mặt trước sau gì tao cũng cho nó một trận coi như vậy tao mới hả hê kiểu kéo mi lên xe hỏi nhanh chóng rời khỏi sườn. Ngồi trên xe kiểu liền nói với My Nếu cậu muốn lấy anh Tuấn thì mình giúp Giúp cách nào Ý cậu mày làm vợ bé của anh ta sao Suốt đời không ngừng mặt lên được Nghe nói vợ anh ta cũng đẹp nữa Nếu vậy thì đời nào hắn bỏ vợ mà lấy tao chứ Kiều Liên nhếch môi cười Ôi già ơi cần gì cái danh phận Có cũng được không có chả sao Chả phải thứ chúng ta cần là điều kiện tiền bạc Chỉ cần có nó thì cái danh phận kia con là gì Bằng chứng sờ sờ trước mặt đi đâu lão Tuấn cũng đưa mày đi, trong khi cô ta là vợ danh chính ngôn thuận, còn không được kể van sắt cánh cồng trầm. này nhá, ta thấy mày ăn đích cô ta, thôi, nghĩ thoáng một chút thế mình cần gì hơn. Kiều rất giỏi trong việc định nọn một ai đó, cô ta biết Mi đang trong thời vàng son, cho nên muốn định cô ta một chút lấy lầm. làm vậy Kiều được lợi rất nhiều từ Mi. có đồ gì hay mới mua, Mi cũng hú Kiều tới. nghe bạn của mình nói, bồi tai Mi cười lớn rồi tự mãn mày nói đúng tao việc gì phải tức giận với mấy lời đâm trọt của cái thằng định đã thấy tao trên cưa nó nó bất mãn <cười> mà thôi tao nghe lời của mày chỉ có điều làm cách nào để lấy được lão tuấn thì tao chưa nghĩ ra kiều lên vỗ vai kiểu mi rồi chấn nan không sao cứ để tao lo chỉ mong khi vào được hào môn rồi đừng có quên con kiều này ơ thế mày có cách giúp tao hả vậy sao không nói sớm kiều mỉm cười rồi cao giọng. đơn giản đấy mà Cô ta ghé sát vào tay của mi Thị Thầm. Nếu chơi bùa thì sao? Ta quen một ông thầy người dân tộc cái đây không xa. Nếu mày mong muốn đường hoàng làm dâu nhà họ bùi, thì chỉ có hai con đường nhanh gọn nhất, đó là chơi bùa. Và mày đang mang cốt nhục của anh ta. Nhưng mà phải là con trai đấy nha. Tao nghe nói vợ của ông Tuấn đang mang thai con gái đứa thư hai. Ông nội của anh ta chắc chắn khó chịu ra mặt. Mà mày còn lạ gì mấy ông già bảo thủ. Sinh con thì cứ phải có trai mới được xem trọng. Mì đang suy nghĩ về những lời của Kiều vừa nói Cô cảm thấy Kiều nói không sai Một dòng họ danh giá như nhà Tuấn Mà không có con trai nối dõi Thì xem như tuyệt tự tuyệt tôn Hơn nữa Tuấn này là cháu đích tôn độc đinh Thế mà cô Mai vợ Tuấn lại chỉ sinh được con gái Mì cười lớn rồi vỗ đùi của Kiều Cậu nói đúng Thế mới là bận thân của mình chứ À thế khi nào mình đi thành bố Tuần sau Tao nghe đồn ông ấy vào rừng hay thuốc chưa về Lúc ấy sắp xếp tôi đưa mày đi. Chị khổ cho mai hiện lành hiếu thảo là vậy, nhưng ngặt nỗi cô lại lấy chồng là cháu đích tôn dòng tập Ngay từ khi bước chân về nhà chồng, cô đã bị áp lực sinh được con trai nối dõi. Không may cho cô, đứa đầu cô sinh ra con gái và đứa thứ hai cô đang mang trong bụng cũng lại là con gái. Hai ngày sau, ánh nắng của bội sớm ban mai chiếu xuống lọt qua kẽ lá làm cho thầy quý nhíu mày. Ôi hoài đứng dậy vươn vai mấy cái vẫn chưa muốn dậy thầy nhất quyết không ăn ngủ lại nhà mình với một lý do Thích ngủ bờ ngủ bội tự do tự tại Không muốn phiền hà bất cứ ai đang trong cơn ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê Hai mắt nhắm nghiền nhưng trong tâm đã thức Tổn nhiên một vài người đi ngang qua bản tán Đi nhanh lên bà Nghe nói nhà ông trọng mời được thầy phong thủy Với lại cả xem bói hay và chính xác lắm Người ta đồn giỏi ngang không có thua kém gì vì ông giả bắt vong bữa hôm ở nhà bà Thư đâu. Vậy sao? Vậy thì mình đi nhanh đi. Biết đâu cũng nhờ được thầy ấy chém cho một quả. Thầy quý hình đầy chiếc nón lá lên mặt để trên đi ánh nắng. Ông mỉm cười làm nhầm một mình. Cuối cùng công chịu xuất hiện để tôi xem ông là nhân vật nào. đoàn người ta dầm rồ kéo đến trước sân của nhà ông chồng kín mít ngay đâu ông thầy pháp này rất giỏi có rất nhiều tài lẻ khác nữa ông ấy đang ngồi trên bàn xem bói cho vài người nói tới đâu người xem há hốc miệng ra đính đó gật đầu liền lịa thán phục thầy quý nhìn ông ta cười khà. thầy đứng im lặng lẽ quan sát để xem ông ta có tài cán gì tuy nhiên không hé răng lính nửa lời một người ngồi trước mặt cũng ta buồn miệng hỏi thầy xem giùm con xem từ ngày nhà con sinh nhà xong làm ăn ngày càng đi xuống Trước khi xây cũng mời thầy về xem hướng, khi làm cũng nhờ thầy lỗ ban đo đạc từng phân từng tấc. không ác rõ ràng không lệch bột cắt, vậy mà xây nhà xong, trong gia đình lại lục đục không có yên, xa đạo bất hòa thì chớ, ngay cả việc làm ăn cũng răng rở lụi bại. Thầy giúp được thì con xin tả lễ thầy hậu hĩnh. Ông thầy mến vút tròm râu cười, bấm đứt ngón tay bắt quẻ bói, một lúc sau đôi lông mày của ông nhú lại, nét mặt đang tươi bỗng nhiên xám xịt, Người đàn ông vừa hỏi rồi bảo Nhà cầu ở giữa mũi nhòn xỉa vào sau Mặt tiền hai hướng Tới trong nhà của cầu nhìn ra Nó giống như là mũi tàu có đúng không Người người gật đầu Thế ông thầy nói hay quá Mình còn chưa kịp nói nhà ở đâu Thì ông ấy lại tả y chang Cô nhà của mình Anh ta lại hỏi Dạ nhìn vào thì ai cũng bảo đẹp Y con không phải là đẹp ngôi nhà Mà là đẹp địa hình Như vậy có sao không thầy Ông thầy lúc này liền phán, nhà cầu đã phạm vào ám tiến sát. Cái này là phần trong trọng ngang ngựa với hướng bếp của ngôi nhà. Nếu hướng bếp đặt sai thì tiền bạc gia chủ làm ra bao nhiêu, cũng đốt hết bấy nhiêu. Còn nhà phạm vào ám tiến sát thì cũng mặt vận và nghèo khó, Không tăng ốm đau bệnh thật thì gia đạo cũng lục đục bất hòa. Nhà cầu không làm hướng cửa ra phía mũi tàu mà lại hướng về phía tây oi bức. Trước cửa nhà nhìn ra thích cây cột điện với nhiều sợi dây chằng chịt. Nhà đối diện đã là làm mái nhọn, nhiều góc cạnh Để được xem xét là phạm vào ám tiến sát rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn